Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì mơ mơ màng màng mà ngừng đầu lên mở mắt, bụng cũng rất phối hợp mà phát ra tiếng cổ lỗ. Giang Sĩ Thành nhịn cười không được, xem ra là đói bụng lắm rồi. Khó trách tính kỹ lại kém như vậy. Mạnh dài chống người ngồi dậy, cũng không để ý đến hình tượng, nắm đôi đũa lên rồi khởi động. Bởi vì ăn quá nhanh nên bị nghẹn, anh vội vàng rót lý nước đưa tới. Hôm nay nhất định là ngày hôm của em, mọi chuyện đều là không thuận mà Cô không nhịn được mà lồ bầu Giang dễ Thành nhẹ nhàng tiếp một câu Chuyện dởng cá tốt Mạnh dài vừa mới uống nước vào trong miệng Thì đã phun ra ngoài Họ đến mức nước mắt cũng chảy xuống Quả thật là không biết nên lấy về mặt gì Để đối mặt với người đàn ông này Dùng sức khắt tay của anh đang duỗi tới vỗ lưng Cô cố gắng ngừng ho khan, Nặng nề đặt đũa trong tay xuống Nhìn tức ăn bị phun bệnh Hơi nhếch môi Cuối cùng thật sự là không nhịn được mà ngẩng đầu Mắng anh Đừng có mặc quá đáng như vậy Dù gì em cũng lăn lên giường với anh lâu như vậy Không thể để cho em ăn một bữa thật là ngon sao Lần này đòi thành là giang dĩ thành ho khăn Tiểu bạch thỏ nhà anh Vĩnh viễn đều ở thời điểm người ta không ngờ tới Mà nói ra những câu kinh người Không ăn nữa Em đi ngủ Mạnh dài đỡ hồng của mình đứng lên Mới một bước chân đã cảm thấy Sợ hai chân đau nhức đến khó chịu Thế chút nữa là ngã về sau kế salon Nhìn cô từng bước từng bước di chuyển vào Trong phòng khách Giang dĩ thành đau lòng không thôi, vừa ho khan vừa đứng dậy, đi qua chặn eo ôm lấy cô mà tiến vào phòng ngủ. Em ngủ ở phòng cách là được rồi. Bây giờ còn ngủ ở phòng cách sao? Anh nói như là chuyện đương nhiên, Mạnh Giai ngậm miệng lại. Vận động quá độ nên Mạnh Giai kêu ai ai nằm ở trên giường ba ngày. Trong thời gian này, tổ tông nhà họ Giang bị thăm hỏi vô số lần. Mà Giang dĩ thành người khởi dướng tạo thành chuyện này cũng bị cô đuổi chạy khắp quanh phòng ngủ phòng cách. Ý chí kiên định cự tuyệt, anh đặt một bước chân vào trong phòng ngủ. Vào ngày thứ tư, thì cuối cùng mạnh sai cũng bảo dậy vận động ở trong phòng một chút. Cuối cùng thân thể không còn đau nhức, giống như bị xe tải lớn nghiền qua nữa. Vui vẻ mà tắm rửa sạch sẽ, cô đeo túi của mình rồi nhanh ngang rời đi. Bây giờ nhà của học trường chính là hang sói, cô có ngủ mới có tiếp tiếp tục ở trong cái hang này. Cô cũng không cho lái xe đến trước cửa, mà đến chỗ cách mấy trăm mét thì dừng lại. Gió chạm vạng lộ ra một tiếng lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy thích toàn bộ. Mạnh tờ thơ, thình linh nghe thấy có người gọi. Hồi nữa giọng nói cũng không phải là xa lạ lắm, thì trong lòng của mạnh giác lập tức kinh sợ. Từ từ dơ mắt nhìn sang, thấy hoắc Thanh Lam mặc tay trang, ôm một bó hoa hồng to, đứng ở cửa nhà mình miệng cười nhìn cô. Đây là hình ảnh xa xỉ, đẹp đến cỡ nào chứ. Bất cứ một cô gái nào cũng mơ ước trong tình yêu của mình gặp được một màn này. Nhưng mạnh sai chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, lễ phép rồi lạnh nhạt hỏi. Hoặc tiền sinh tìm tôi có về gì sao? Có thích hoa này không? Nhìn bó hoa hồng đỏ lớn ở phía trước mắt, về mặt của mệnh sai không thay đổi, cũng không đưa tay nhận lấy. Tôi không thích hoa cỏ. mạnh tiểu thư cứ như vậy, không để mặt sao? Thật sự là không có thích. Cô Kenji nói. Lần trước mạnh tiểu tư mời tôi uống một ly cà phê. Tối nay tôi bánh ít đi, bánh quy lại. Cái gì mạnh tiểu thư nềm mặt cùng với tôi ăn một bữa cơm? Ở trong lòng mạnh dài thở dài, ở trên mặt hơi mỉm cười nói Không đúng dịp rồi, tối ngày hôm nay tôi đã có hẹn rồi. Hơn nữa tiền cà phê lần trước là học chồng của tôi trả. Anh có thể cân nhắc đi mời anh ấy. Mạnh tiểu thư hình như không thích tôi lắm. Cô quyết định tốc chiến tốc thắng nói Anh trai của tôi nói Anh đến cửa thì tôi nên trực tiếp đưa anh đi ra. Khóe miệng của hoắc Thanh Lam nhất thời co cấp một lúc Anh ta không ngờ cô lại thành thẫn như vậy Càng lại không ngờ tới đây là ý của bạn tốt Thật là xin lỗi Mà dù anh là bạn của anh trai tôi Bây giờ cũng không có giao tình với anh Hơn nữa anh trai tôi cũng đã nói như vậy Thì tôi càng không có quan hệ gì với anh rồi Cô trực tiếp cự tuyệt lại một cách rõ ràng Từ trước đến nay Hoặc Thành làm chưa từng bị thất bại Cho tới nay anh ở trong đám phụ nữ Đều vô cùng thuận lợi mặc kệ là hướng về phía người của anh hay hướng về phía bối cảnh của anh, cho nên đây là lần đầu tiên bị người ta không một chút khách khí mà cự tuyệt ngay ở trước mặt, thậm chí che giấu cô cũng cười không muốn. Tôi sẽ nói với anh trai cô rõ ràng. Bạn tốt nhiều năm tới thời khắc mâu chút lại cản anh lại sao? Ừ, các người có thể từ từ mà nói. Ngày mai tôi rời khỏi đây, như vậy bệnh tiểu tư có thể sắp xếp ăn bữa tối với tôi không? Không, làm người ta không nghĩ tới là cô còn một chút do sự mà đưa lời cự tuyệt hoặc thành làm nhìn cô kinh ngạc mạnh dài mặt không thay đổi sắc mặt nhìn anh ta rất là bình tĩnh bốc ra chìa khóa nói Phiền nhung một chút tôi một nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net